Tăng tăng... Tăng... nghe chuyện audio kiếm đạo độc tôn tác giả kiếm du thái hư trên được phát trên website truyện audio vv người đọc vv chương bốn trăm hai mươi ba tiếp theo Vương thông vừa giới thiệu ngọn núi, vừa đi hướng trong núi. Chỉ chốc lát sau, ba người đã tới một dải đất rất thừa thớt. Diệp Trần lặng yên thôi động linh hồn lực, phóng xạ khắp nơi. Rất nhanh, hắn tại vách đá chỗ sườn núi phát hiện một bộ bích họa. Đi tới trước bích họa, mộ dùng khuỳnh thành nói. Xem ra đồ án đầu tiên trên địa đồ chính là chỉ ngọn núi trong chiêu rừng sơn mạch này. Trong tầm mắt ba người, trên vách đá điều khắc một con yêu thú loại kê, bề ngoài hung dữ, cả người phát ra quang mang. Dưới lòng bàn chân yêu thú, dẫn lên một động huyệt. Trong động huyệt là đầu khô lâu bạch sắc đang rít gào, mà đầu khô lâu chính là đồ án thứ hai trên địa đồ. Tại bầu trời phía trước yêu thú kê loại kê, còn có khắc một thái dương. Bốn phía thái dương là một mảnh điểm nhỏ như sa mạc. Trong lòng Diệp Trần khẽ động, hắn lấy ra địa đồ mở xem, phát hiện vị trí ba cái trên bích họa cùng địa đồ giống nhau như đúc. Bắt đầu là đồ án gà trống, góc dưới đồ án gà trống là đồ án đầu khô lâu. Lộ tuyến đến đồ án thứ năm qua đi, dần dần lên cao. Đồ án thái dương thứ 12 vừa lúc án ngữ trên bầu trời của đồ án gà trống. Thì ra là thế. Diệp Trần tựa như có điều suy nghĩ, lấy ra giấy bút vẽ đồ án thu nhỏ lại trên bích họa vẽ lên trên mấy trang giấy trên bản đồ không có giới hạn bất quá có thể thông qua bích họa hay cái gì khác vẽ ra địa đồ càng hoàn thiện có lẽ phần địa đồ này chỉ dùng để tham khảo so sánh rời khỏi chiều rừng sần mạch ba người hướng phía đồ án thứ hai trên địa đồ đi đến căn cứ phỏng đoán của vương thông có ba nơi đại biểu đồ án thứ hai một là bạch cốt sơn Một là mai cốt trì địa Còn có một là khô lâu động Nhưng biểu hiện trên bích họa Đầu khô lâu là ở trong huyệt động Do đó đồ án khô lâu đại biểu khô lâu động tỷ lệ lớn nhất Không ngoài dự liệu Ba người ở một góc bí mật trong khô lâu động Cũng tìm được một bộ bích họa Bộ bích họa này trải qua năm tháng ăn mòn Đã sớm không còn thấy rõ Cũng may linh hồn của Diệt Trần có thể cảm ứng được Trên bích họa có khắc họa cái gì? Đó là một loại quan sát sâu sắc. Đi qua khổ lầu động là cáp mô hà. Đáy sông có ấn đạo. Bên trong thủy họa bất xâm. Cũng có một bích họa cổ pháp Truyền thừa đến nay. Về phần đồ án thứ tư. Độ khó bắt đầu tăng lên. Hai tròn một vuông. Tổ hợp thành một đồ án kỳ quái. Vương thông suy nghĩ nửa ngày. Mới để mục tiêu xác định tại lưỡng nghi lĩnh. Chính là nơi cực âm. Ba người vận khí không sai. Lưỡng nghi lĩnh chính là địa phương đại biểu đồ án thứ tư. Đồ án thứ năm. Đồ án thứ sáu. Đồ án thứ bảy. Đồ án thứ mười một. Trong nửa tháng, ba người liên tục tìm được mười một tấm bích họa. Rất nhanh đã đến đồ án thứ mười một là Hoàng Kim Sa Mạc. Người ở đây không ít. Diệp Trần liếc mắt nhìn lại. Có khoảng năm mươi người xuất hiện ở đây Trong đó có hơn 10 vị linh hải cảnh đại năng Còn có một người mặc hắc bào Diệp Trần từ trên người hắn Cảm thụ được khí tức cực kỳ đáng sợ Đó là khí tức khiếp người Thuộc về linh hải cảnh Tông Sư Mà người này cũng không phải Diệp Trần lần đầu tiên thấy Ngày đó chưa tới Tạm Âm Thành Hắn cùng với Mộ Dùng khuynh Thành Và đoàn Lăng Vân đã từng thấy người này Từ dưới lòng đất bình nguyên lao ra Hắc Bảo Nhân liếc mắt nhìn khắp nơi, trên mặt lộ ra một tia tiếu ý. Xem ra để địa đồ bán đấu giá đi tuyệt đối là hành động sáng suốt. Mới hơn nửa tháng đã có nhiều người tìm được đồ án thứ 12 như vậy, lại cho bọn họ một đoạn thời gian. Có thể có người tìm được địa phương ta cũng chưa tìm được. Hắc Bảo Nhân chính là âm ma tông. Bắt đầu từ đồ án thứ 10, hắn vẫn quan sát mọi người. Bởi vì có thể tìm được địa điểm đại biểu cho đồ án thứ 10, đủ để chứng minh bọn họ tại phương diện lịch sử có bản lĩnh thầm hậu. Nhưng vào lúc này, bên ngoài sa mạc rùng động, không ít hạt cát phóng lên cao, che lấp bầu trời và ánh nắng. Đó là một cảnh tượng cực kỳ kinh hãi. Hết trường 423, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm đạo độc tôn Tác giả Kiếm Du Thái Hư truyện được phát trên website Chuyện audiovv.ro Người đọc VV Chương 424 Quái vật bất tử A Tiếng kêu thảm thiết truyền ra Bà gã cường giả tình cực cảnh Bị vật gì đó nuốt vào Biến mất dưới sa mạc Vô tùng vô ảnh Dưới khủng hoảng làn tràn Trừ linh hải cảnh đại năng Không ai không khẩn trương Thiên ma cầm nã Mộ dùng hình thành không đợi diệt trần xuất thủ Hai tay vừa chuyển một vòng Lực tràng vô hình giao thác hỗn hợp Mạnh mẽ lôi kéo Chủ nhân miệng lớn ra Trong quá trình đó Vương thông không khỏi hít một ngụm lãnh khí Thứ này cũng quá lớn Chiều cao vượt qua hai thước Địa phương lớn nhất có năm ba Có ba trăm thước Địa phương nhỏ nhất cũng có hơn trăm thước đây là một đầu siêu cấp sa trùng có thể để một con phố nuốt vào Sa trùng già dức ra sức dãy ruộng muốn hắt khỏi trói buộc của mộ dung khuynh thành thế nhưng nàng không phải là cường giả tình cơ cảnh bình thường tay phải vặn một cái Sa trùng bị lang không vặn đứt nửa người chất lỏng lục sắc tùng tóe chung quanh nhiễm tím cả mặt sa mạc không biết có phải trùng hợp hay không Sau khi sa trùng xuất hiện, bầu trời bắt đầu sáng, ánh nắng chiếu xuống. Trong hư không, phía trước mọi người, bất ngờ hiện ra một kiến trúc sứt mẻ. Thái dương thần điện xuất hiện! Có người kêu lên. Mẹ nó! Mấy con sa trùng này quá khó chơi! Trước liên thủ anh chết chúng đã! Cách thời gian Thái dương thần điện xuất hiện đầy đủ một lúc, không giải quyết hết đám sa trùng sức ăn thật lớn. Người ở đây ít nhất phải chết mất ba thành Về phần hơn 10 gã Linh hải cảnh đại năng Để chẳng thèm xuất thủ Bọn họ không tàn sát cường giả tình cực cảnh Đã là thủ hạ lưu tình rồi Bởi mộ dung khuỳnh thành Tự mình giải quyết một con xa trùng Dẫn đến không ít người tới gần chỗ nàng Muốn mượn vũ lực Của mộ dung Khuynh thành Tránh được một kiếp này Ở biên giới xà mạc Mặt trời đã lộ ra hơn phần nửa Hơn nửa phần trên của thái rừng thần điện đổ nát đã vô cùng rõ ràng. Chỉ có nửa phần dưới mờ hồ không rõ. Chưa cùng thế giới này liên kết hoàn toàn. Phụ cận thái rừng thần điện, mười mấy tên cường giả tinh cực cảnh liên thủ oanh kích lên sa mạc. Trần nguyên bàng bạc hội tụ lại một chỗ. Tựa như vẫn thạch từ trên trời rơi xuống. Không ngừng chân sát đám sa trùng. Ngẫu nhiên, cũng có người bất hạnh bị chúng kéo xuống lòng đất chốc lát khi mặt trời mọc lên hẳn đường viền thái dương thần điện vặn vẹo một chút chợt triệt để hiện hình một cổ khí tức cuồn cuộn đến từ thượng cổ thời đại truyền ra bốn phương tám hướng trên trời dưới đất theo đó xa trùng đều bị chấn trụ lặng lẽ chui vào trong lòng sa mạc không lộ mặt ra nữa đây là thái dương thần điện trên mỗi hòn đá rứt mẻ cũng có linh hồn lực rất cường hãn Trong nháy mắt Thái Dương Thần Điện xuất hiện Lập tức phát hiện đây không phải kiến trúc bình thường Mà là kiến trúc thần kỳ Bị vây trong lực lượng cấm chế So với di tích phân đường Của khối lỗi môn Càng cao minh hơn Cả tòa Thái Dương Thần Điện Liên miên không biết bao nhiêu dặm Không có tưởng vây quanh Khắp nơi đều là Thái Dương đổ đằng trụ Mà ở một bên Của đồ đằng trụ Bình thường sẽ có thạch điều thiết chiến sĩ Tay cầm trường mâu Kiến trúc cao nhất của thái rừng thần điện là trung ương chủ điện, cao trên nghìn thước. Trước đại điện, mỗi cây cột trụ đều như cột trống trời. Nhân loại đứng dưới đó, nhỏ bé không đáng kể. Không thích hợp, chân nguyên của ta bị ngăn chặn. Một người đi phía trước đột nhiên lên tiếng nói. Ta cũng vậy. Thái rừng thần điện này có cổ quái. Tựa hồ bị bao phủ cho một tầng lực lượng cấm chế. Tiến nhập bên trong sẽ bị lực lượng cấm chế hạn chế. 11 địa phương trước, mọi người không hề gặp qua loại tình huống này. Gì chỉ Thái Dương Thần Điện có chút ngoài dự đoán của mọi người. Đương nhiên, một số người hiểu chuyện cũng không cảm thấy kỳ quái. Bọn họ đã sớm đến Thái Dương Thần Điện, bất quá cũng không có thầm nhập. Bởi vì Thái Dương Thần Điện rất nguy hiểm. Dĩ vãng người tiến đến. Có rất ít người sống được mà ra ngoài Toàn bộ chết không rõ ràng Các người cẩn thận một chút Diệt Trần lặng yên phóng xuất ra tinh hồn lực Nhắc nhở Mộ Dung Khinh Thành và Vương Thông Mộ Dung Khinh Thành liếc mắt nhìn phía sau Nói Hình như không ra được Vương Thông giải thích Thái Dường thần điện cứ mỗi tháng xuất hiện một lần Một lần là ba ngày Trong vòng ba ngày này Chỉ tiến vào không ra được Vào bình minh ngày thứ tư Mới có một khắc thời gian có thể đi ra ngoài Ra không được Vậy thì phải chờ tới cuối tháng Đã đến rồi thì yên ổn đi Diệt Trần không thèm nhắc lại Hắn có dự cảm Trong vòng ba ngày Sẽ không quá yên tĩnh Thái rừng thần điện kiến trúc rất nhiều Bất quá một ít kiến trúc nhỏ Hẳn là sẽ không có bích họa Chỉ có kiến trúc trọng yếu mới có khả năng Ba người tiến nhập một tòa kiến trúc có chút to lớn Trong một tòa kiến trúc phụ cận Bỗng nhiên chuyển đến tiếng kêu thảm thiết tựa hồ gặp phải sự tình gì kinh khủng Mà lúc này Từng có ba bốn gã cường giá tinh cực cảnh tiến nhập trong đó Vương thông nhỏ giọng nói Lời đồn trong thái rừng thần điện Có quái vật hút máu xuất quỷ nhập thần Đồng thời còn bất tử Chỉ có đứng dưới mặt trời Mới không bị công kích Quái vật hút máu Giết không chết Sợ ánh mặt trời Diệp Trần nhíu mày lại Vương Lão Người ở lại bên ngoài Ta và Mộ Dung đi vào xem thế nào Mộ Dung khuyền thành gật đầu Diệp Trần nói không sai Vương Lão lưu lại đi Vậy các người cẩn thận một chút vương lão tự biết rõ thực lực của bản thân không có tác dụng gì, có khi còn vướng tay vướng chân bọn họ. Tiến nhập kiến trúc, Diệp Trần lập tức cảm thụ được một cổ lực lượng âm lãnh chuyển đến. Cùng khí thức ấm áp bên ngoài tuyệt nhiên tương phản. Rất khó tưởng tượng, ở đây lại là bên trong thái rừng thần biện. Nơi này có bích họa Diệp Trần rất nhanh tìm được một bức tường đổ nát, bên trên có khắc không ít phủ điêu. Bởi vì lực lượng cấm chế Nên linh hồn lực không thể cảm ứng rõ ràng được Phải dùng mắt nhìn Trong hoàn cảnh âm lãnh Tiếng bước chân của hai người phẳng phất Như đến từ một thế giới khác Mặt trên không có cái gì liên quan tới nội dung địa đồ Tỉ mỉ quan sát một hồi Diệp Trần không tìm được bất kỳ đồ án gì trên bức tường Toàn bộ là một ít sự cố Cùng điển cố Khi hai người đang định xoay người. Một đạo bóng đèn phía trên bay nhanh xuống. Hành quang lạnh lẽo lấp lánh. Diệt Trần không chút hoang mang. Tay phải nắm chơi kiếm rút ra, đón hàng quang. Xuất liên tục ba kiếm. Đệ nhất kiếm bắn ra hỏa tinh sán lạn. Đệ nhị kiếm mang theo một đạo tiên huyết. Đệ tàm kiếm đầm vào giữa. Ừ, không chết. Ba kiếm qua đi bóng đen bay ngược lại muốn biến mất trong bóng tối thiên ma cầm nã mộ dung khuynh thành sớm có chuẩn bị tay phải nắm lại bóng đen bất ngờ không kịp đề phòng bị lang không kéo rơi xuống đất phát ra tiếng nổ lớn tiếng rít gào bén nhọn vang lên âm bà trói tai cho dù là mộ dung khuynh thành và diệt trần đều phải lui ra phía sau ba bước nắm cơ hội bóng đen chật lóe rồi biến mất quái vật hút máu giết không chết có ý tứ diệt trần không để ý xóa đi vết máu trên trường kiếm rồi thu kiếm vào vỏ mộ dùng khuynh thành nói chân nguyên của chúng ta bị áp chế chín thành chiến lực còn lại không đến bốn thành mà quái vật bất tử này không sai biệt lắm là cấp bậc cường giả tình cực cảnh bình thường chiến lực là tổng hợp lại thực lực bên trong bao hàm chân nguyên Võ đạo ý chí cùng với lực lượng thể chất Đối với cường giả tinh cực cảnh mà nói Trần Nguyên trọng yếu nhất Chiếm khoảng 8 phần chiến lực Do đó Trần Nguyên đã bị áp chế Ảnh hưởng cực lớn đối với chiến lực Có chút vướng tay chân Không biết quái vật bất tử này có bao nhiêu Diệt Trần vừa cùng quái vật bất tử Giao thủ chính dệ một lần Kỹ sao chiến đấu của nó không lợi hại Nhưng tốc độ phi thường nhanh Nếu chiến đấu lâu dài, hầu hết cường giả tình cực cảnh đều nguy hiểm. Bên ngoài, vương thông đứng dưới thái dương, thấy hai người đi ra, hắn thở ra một hơi, nói Bên trong thế nào, có xuất hiện quái vật đó hay không? Mộ dùng Quỳnh Thành nói Để nó chạy thoát Chạy? Lẽ nào thật sự có quái vật hút máu? vương thông dù sao chưa thấy qua Tâm hồn may mắn Lúc này nghe vậy Trong lòng có chút phát lạnh Diệp Trần nói Không nên lo lắng Người chỉ cần bảo vệ tốt bản thân là được Cái khác đã có chúng ta Phía trước trong một tòa kiến trúc thật lớn Quái vật bất tử Để xem người đến tột cùng Có thể chịu được bao nhiêu thương tổn Nói lầm bẩm Là một trung niên khuôn mặt âm lãnh nếu là người có kiến thức rộng rãi ở đây nhất định sẽ nhận ra hắn là thiết mộc chân nhân thập phần nổi danh ở nơi cực âm thực lực so với linh giả cao hơn một cấp trần nguyên của hắn tuy bị áp chế rất nhiều nhưng tu vi đạt được linh hai cảnh thân thể đã không phải phàm thể phi thường cứng cỏi chỉ dựa vào lực lượng thể chất đã vô cùng kinh khủng phối hợp với võ đạo ý chí và trần nguyên còn sót lại đủ để cùng cường giả tinh cực cảnh cực hạn chống lại Dưới lòng bàn chân hắn đạp lên một cái quái vật hình người. Quái vật chân tay dài, trong miệng đầy răng nanh, móng vuốt vô cùng sắc bén. Màu da trong trắng có tím, cực kỳ dày. Gọi là da, không bằng nói nó là một tầng chất sừng. Cơ thể tương đối phát triển, chỗ nên gầy thì gầy, nên cường tráng thì cường tráng. Tổng thể mà nói đây là một loại yêu thú chỉ chú trọng chém giết tay cầm huyền thanh sắc thiết côn Thiết mộc chân nhân đập một côn lên miệng quái vật hình người Để chỗ đó đánh ra một lỗ máu Quái vật hình người không ngừng thét chói tai Điền cuồng nhìn chằm chằm vào thiết mộc chân nhân Rằng nành nhe ra Dị thường kinh khủng Thiết mộc chân nhân nhướng mày Trong thanh âm của nó ẩn chứa âm ba bén nhọn Tần suất chấn động siêu nhanh Có thể khiến trái tim phải bạo liệt Khóe miệng nứt ra cánh tay thiết mộc trần nhân dợt tại giơ tay lên thiết cồn trong nháy mắt kích xuyên yết hầu của quái vật hình người nhất thời tiếng thét chói tai im bặt tựa như vì bị cắt cổ còn không chết miệng bị xuyên thủng yết hầu và xương sống bị kích đoạn đổi thành linh hài cảnh bình thường cũng phải chết nhìn lực đạo dễ dội của quái vật hình người vẫn sinh lòng hoạt hổ phảng phất như vừa thụ thương chỉ là vết thương ngoài da vậy Để xem, người có chết hay không Huyết thành sắc thiết cồn bộc ra ám thành sắc quang mang Thiết mộc chân nhân ra sức kích lên mi tâm của quái vật hình người Quái vật hình người chịu một kích nổ đầu Thần thể co quắp lại, không còn nhúc nhích được nữa Ta còn tưởng rằng là bất tử chi thân Thật khiến cho người ta thất vọng Bỏ lại thi thể quái vật Thiết mộc chân nhân xoay người rời khỏi Thái rừng thần điện kiến trúc nhiều không thể tưởng tượng, dù cho chỉ nhằm kiến trúc to lớn tìm kiếm đồ vật hữu dụng, cũng tốn một ngày đêm mới đến chức chủ điện. Mặt trời chiều ngã về tây, bầu không khí kinh khủng từ từ bao phủ trong lòng mọi người. Bầu trời tối đen, chúng ta có nên tiếp nhập chủ điện hay không? Đương nhiên là đi vào rồi, sớm tìm được bích họa chút nào, sớm an tâm chút ấy. Đến lúc đó chỉ cần canh giữ ở một kiến trúc nhỏ, ta có thể an toàn vượt qua hai ngày còn lại. Không sai, ban ngày đi vào so với buổi tối không có gì khác nhau, và lại ánh mặt trời đều chiếu không tới bên trong. Trên quảng trường trước chủ điện, ba, lăm người sống sót một đám. Chỉ có một tên linh hải cảnh đại năng chẳng thèm kết tội, một mình một người. Mà trong lúc này, Ngẫu nhiên có người từ bên ngoài tiến nhập Thái Dương Thần Điện Gia nhập hàng ngũ tìm kiếm bí mật Khiến cho số người thủy trung bảo trì giữa 50 đến 100 người Chúng ta đi vào thôi Diệp Trần nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành và Vương Thông Ánh mắt Mộ Dung Khuynh Thành từ trong chủ điện thu hồi Gật đầu Về phần Vương Thông Một tay cầm tấm chắn Một tay cầm bảo đao Đang lúc nói chuyện Một vòng trăng sáng xuất hiện trên bầu trời đêm. Một trận tiếng rít gào thê lương vang lên. Theo phương vị của thanh âm, thiết mộc chân nhân nhíu mày. Hắn phát hiện nơi đó chính là kiến trúc hắn giết chết quái vật bất tử. Lẽ nào quái vật kia còn chưa chết? Ở đây cũng có quái vật bất tử, ta không chống đỡ được nữa. Mẹ nó, những quái vật này sao đều giết không chết? Trời sinh ở vào thế bất bại. Mọi người cùng nhau liên thủ Không sai Chỉ có liên thủ mới sống sót được Nguyên bản trong chủ điện hơn trăm gã Cường giả tinh cực cảnh mạnh ai nấy làm Tổ hợp nhân số nhiều nhất Cũng chỉ khoảng 7-8 Thế nhưng dưới quái vật bất tử đuổi giết Từ từ dựa vào nhau Hình thành một đoàn đội có thứ tự rành mạch Phần công rõ ràng Mà đoàn đội vừa hình thành Quái vật bất tử tỷ lệ đuổi giết Thành công giảm xuống Dưới trên trăm đạo tinh thần lực quan sát, trùng quỳ có mấy người đúng lúc phát hiện quái vật bất tử đột kích. Sâu trong chủ điện, ba người Diệp Trần vừa đi vừa chiến. Xích Trần bước liên tục, Diệp Trần cứ bước một bước, lại huy kiếm một cái. Đều có một đầu quái vật bất tử bị chém trúng cổ họng, ám hồng sắc tiền huyết phun xuất.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 Thiên ma của mộ Dung Khuynh Thành không thể nghi ngờ là khắc tinh của quái vật bất tử. Trong phạm vi thiên ma lực tràng bao phủ không có bất kỳ một con quái vật bất tử nào có thể tới gần nàng mà đều bị phát hiện lập tức. Sau đó thân thể lọt vào lực tràng xoay chuyển, đánh văng ra ngoài. Xem ra ta chỉ cần bảo vệ tốt bản thân là được. Vương Thông vốn tưởng rằng sẽ có sự tình nguy hiểm chờ đợi mình. Kết quả phát hiện Được hai người bảo hộ, hắn cực kỳ an toàn. Phía trước có diệt trần kiếm pháp kinh khủng mở đường. Phía sau có mộ dùng khuỳnh thành thanh lý quái vật bất tử. Hắn chỉ cần cẩn thận là được. Bỗng nhiên không ít quái vật bất tử phát ra tiếng rít ngào. Âm ba từ bốn phương tám hướng tập kích quanh đây. Không đâu không vào. Cùng lúc đó, bảy tám đầu quái vật bất tử dọc theo một góc độ xảo quyệt đánh lên ba người. Vận chuyển chân nguyên bảo vệ tâm mạch vào đầu. Diệp Trần và mộ dùng khuỳnh thành từng cùng quái vật bất tử giao thủ. Biết âm bà này lợi hại, vội vã nhắc nhở Vương Thông. Nghe vậy, Vương Thông cắn lưỡi một cái, làm theo lời nói của Diệp Trần. khoái chi tứ kiếm? Lời chạy kiếm đổi thành phá phôi kiếm. Cổ tay Diệp Trần run lên, kiếm quang bắn ra. Bốn đầu quái vật bất tử cách hắn gần nhất bay ngược ra ngoài Còn thứ nhất bị chặt đứt cánh tay Còn thứ hai bị chặt ngang người Còn thứ ba bị bổ đôi đầu Còn thứ tư bị một kiếm xuyên tim Thiên ma đại thủ ấn nhất tiên xích Phía sau, mụ dùng khuỳnh thành hai tay trái phải như hồ điệp xuyên hoa đánh ra Ba đầu quái vật bất tử phẳng phất như bị phương không gian này bài xích Tới đã nhanh, đi còn nhanh hơn Bắn ngược ra như thiểm điện Lượng lớn mảnh vỡ nội tạng Từ trong miệng phun ra Dị thường máu tanh Diệt trần liếc mắt nhìn mộ dung khuynh thành Thầm khen kỹ thuật của nàng Càng thành thục y theo đặc tính của thiên ma Chỉ cần có thể không ngừng tiến bộ Thực lực tương đương với nàng đều bị khắc chế Dẫn lực cùng lực đầy Phát triển đến giai đoạn áo nghĩa Đã là phi thường kinh khủng Ba người đi tới tốc độ rất nhanh Bất quá có nhanh hơn cũng không nhanh bằng vài tên linh hải cảnh đại năng tương đối lợi hại. Chỗ bọn họ đi qua, quái vật bất tử sông ra lập tức bị băng phi. Ngay cả đến gần cũng không được. Đương nhiên, cũng có vài tên linh hải cảnh đại năng tốc độ chậm hơn ba người diệp trần. Bọn họ đều là đại năng cấp linh giả, thực lực còn chưa bằng quỷ nguyệt linh giả. Một đầu quái vật bất tử bạo liệt, âm ma tông một thân hắc bào đi tới trước bách tường. Trên mặt lộ già dáng tươi cười nhàn nhạt, nhạt, tận lực đề cao giọng nói. Nơi này có đồ án trên địa đồ. Cái gì? Ở đâu? Phía sau người nghe được, tinh thần chấn động. Đây không phải là âm ma tông sao? Thiết mộc chân nhân cách âm ma tông không xa có chút kinh ngạc. Tại cực yêu âm trì địa, rất nhiều người biết âm ma tông. Thế nhưng người từng gặp qua hắn lại rất ít. Người này xuất quỷ nhập thần, thực lực như uyên như hải, dù cho trong đại năng cấp tông sư cũng là trung đẳng. Trước âm ma tông bị hắc bào chê kín thần thể, thiết mộc chân nhân không nhận ra. Nghe được thanh âm nghĩ đến âm ma tông. Ha <cười> ha! <cười> <cười> âm ma tông cười một tiếng quái dị, hướng chủ điện lao đến. Thiết mộc chân nhân kinh sợ tới chảy mồ hôi lạnh. Hắn còn tưởng rằng âm ma tông muốn đi giết hắn diệt khẩu. Ở bên ngoài, có lẽ hắn còn hai phần nắm chắc có thể thoát đi. Thế nhưng tại Thái Dương Thần Điện, Trần Nguyên bị áp chế phần lớn, thủ đoạn chạy trốn ít đi. Âm Ma Tông muốn giết hắn, không cần phí nhiều khí lực. Âm Ma Tông không thèm để ý ta biết đoán trên địa đồ, khẳng định là có nguyên nhân gì đó. Thiết mục Trần nhân ta cũng không giết người là được, để tránh khỏi phát sinh nhiều sự cố. Nguyên bản thiết mộc chân nhân Có dự định sát nhân diệt khẩu Dù sao người biết bí mật bất tử Trì thân càng ít càng tốt Nhưng hiện tại hắn muốn thay đổi Giết những cường giả tình cực cảnh kia Thì thế nào Đối thủ của hắn là linh hài cảnh đại năng Nhất là linh hài cảnh tông sư Thực lực càng mạnh hơn so với hắn Cường giả tinh cực cảnh Có thể không tạo thành uy hiếp cho bọn hắn Nhưng có thể khuấy đục vũng nước Coi như các người có vận khí tốt Ghi nhớ đồ án trên bức họa Thiết mộc chân nhân cũng không quay đầu lại Rời khỏi chủ điện Diệp Cổng tử Bọn họ có thể sát nhân diệt khẩu hay không? Vương Thông bỗng nhiên nghĩ đến Sự tình rất nghiêm trọng truyền âm dò hỏi Diệp Trần thản nhiên nói Sẽ không Hơn nữa chúng ta cũng không cần sợ Ở bên ngoài Hắn có thể sẽ kiêng kỵ Linh hài cảnh đại năng Thế nhưng dưới lực lượng cấm chế bao phủ, ưu thế của hắn ngược lại lớn. Hình thức ban đầu kiếm hồn đạt được điểm giới hạn, còn cách kiếm hồn chân chính chỉ một bước. Kiếm đạo ý chí của hắn tuyệt đối là tiêu chuẩn cấp tông sư. Phải biết rằng kiếm đạo ý chí đồng đẳng cấp, thế nhưng luận võ đạo ý chí càng thêm có tính công kích. Đây là ưu thế của kiếm khách. Đi tới trước bích họa, Diệp Trần quan sát một chút trên bích họa có tổng cộng 4 đồ án, hai cái phía trước hắn đã đi qua. Cái thứ ba là đồ án thứ 13 trên địa đồ, cái thứ tư là đồ án không có trên địa đồ. Nhìn như là một tế đàn, sát biên giới có 6 cây cột, phát ra quang mang lấp lánh, có long quyển phong rít gào. Trên địa đồ có tổng cộng 14 đồ án, lẽ nào đây là đồ án thứ 15? Vương Thông tựa như có điều suy nghĩ. Mộ Dùng Khinh Thành nói, Có lẽ là một đồ án cuối cùng, Cũng là địa phương chúng ta phải đi. Diệp Trần hỏi, Vương Lão, Người có thể nhìn ra không? Đồ án này đại biểu nơi nào? Vương Lão lắc đầu, tạm thời còn chưa rõ ràng lắm, Chờ đi qua địa phương đại biểu đồ án thứ 13 và đồ án thứ 14, Có lẽ có thể tìm được đáp án. Đã như vậy, chúng ta ra ngoài trước đi Ở đây quái vật bất tử càng ngày càng nhiều Tiện tay một kiếm chém bay đầu một con quái vật bất tử Diệp Trần nói Theo đường cũ rời khỏi chủ điện Ba người phát hiện Bên ngoài cũng không thiếu quái vật bất tử Trăng tròn nhô lên cao Những con quái vật bất tử này bay lượn dưới ánh trăng Tràn đầy vẻ âm trầm và kinh khủng Cự nham Người nói những quái vật bất tử này Là làm cái trò gì vậy Cùng bất tử trì thân có liên hệ gì không Nói nguyên Kim linh giả Bên cạnh hắn là Cự nhàm linh giả Cự nhàm linh giả nói Phòng chừng là lực lượng cấm chế Của thái dường thần điện giờ trò quỷ Ta thấy một đầu quái vật bất tử Rất giống người đã từng gặp qua Hết 425 Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn Tác giả Kiếm Du Thái Hư Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro Người đọc VV Chương 426 Bất Tử Tế Đàn Người không phải nói dỡ sao Những người đã chết ở Thái Dương Thần Điện Toàn bộ biến thành quái vật bất tử Nguyên Kim Linh Giả Thất Kinh Không chắc chắn lắm Nói chung cẩn thận một chút Có thể sẽ có linh hải cảnh đại năng chết đi Biến thành quái vật bất tử Vậy thì phiền phức Người thật đúng là miệng quạ đen Thực đến kìa Nguyên kim linh giả ngừng đầu Dưới ánh trăng Một đầu quái vật bất tử Cả người trắng đỏ lao xuống đây Khi bay lên Trên tay nắm hai gã cường già tinh cực cảnh Cắn một cái Tiền huyết bị hút sạch sẽ Nó từ hồ vẫn chưa no Ánh mắt đỏ như máu Chuyển hướng nguyên kim linh giả Và cựu nhàm linh giả Đến đây đi Ai sợ ai Ngoài miệng nói cự nhàm linh giả Là miệng quạ đen Kỳ thực nguyên kim linh giả Cũng không sợ quái vật bất tử linh hài cảnh bọn họ sống còn không đối phó được sao Dù cho bọn họ có bất tử chi thân Lần đầu tiên giao thủ Song phường cần sức ngang tài Cự nham kích Bên cạnh cự nham linh giả nắm cơ hội Thân hình chật lé Đi tới trước người quái vật bất tử Ngừng tụ thổ chi áo nghĩa Nắm tay đánh lên ngực nó Đánh lõm xuống Quái vật bất tử Lăng không lộn mình rút lui Trong miệng phát ra tiếng rít gào Ha <cười> ha chết đi Trong tay Nguyên Kim Linh Giả xuất hiện một thành kim sắc trường mâu do Trần Nguyên ngừng kết thành. Cánh tay vẫy động, trường mâu bị phóng ra ngoài. Trong nháy mắt bắn thùng đầu quái vật bất tử. Lúc này, một đoàn ánh trăng dẫn đạo xuống, rơi vào trên người quái vật bất tử. Mắt thường có thể thấy được, vết thường của nó nhanh chóng khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Thấy thế, hai người nhíu mày lại. Trong đêm đen... Những con quái vật này hầu như giết không chết. Đầu quái vật bất tử này nhìn ra nguyên kim linh giả và cựu nham linh giả không dễ chọc, không dự định lại động thủ. Trên thực tế, nếu như không phải chưa hút đủ máu, thực lực của nó tuyệt đối trên cả hai người liên thủ. Dù sao tại Thái Dương Thần Điện, linh hải cảnh đại năng đều phải bị áp chế, thực lực suy giảm lớn, mà bọn họ như cá gặp nước, chiếm hết thiên thời địa lợi. Khuyết điểm duy nhất là trước khi trở thành quái vật bất tử, toàn thân máu bị hút khô. Sau khi trở thành quái vật bất tử, thực lực tương đối yếu. Do đó, nó dựa vào bản năng mới muốn đi hút máu của linh hải cảnh đại năng. Chỉ có máu của bọn họ mới có thể để thực lực của nó nhanh chóng đề thăng. Ánh mắt không có cảm tình vừa chuyển, đầu quái vật bất tử này phát hiện ba người diệt trần cách đó không xa. Trên người diệt trần vào mộ dung khuynh thành, Nó cảm thụ được khí huyết cũng đủ cường đại, nhất là mộ dung khuỳnh thành, khí huyết trên người thập phần cường thịt, cùng nhân loại có cách biệt một trời. Nó không biết đối phương có phải nhân loại không, nó chỉ cần máu đủ cường đại là được. Thần hình tiêu tan, quái vật bất tử đánh về phía ba người. Nguyên Kim Linh giả thấy vậy cười nói Hai tiểu tử và một lão giả kia muốn xui xẻo rồi cự nhảm linh giả cười nhạt tham lam là nguồn gốc của tài họa thực lực không đủ còn muốn đến tham gia náo nhiệt chết cũng không đáng tiếc hai người không tiếp thu ba người diệt trần có thể sống mà rời khỏi thái rừng thần điện thờ ơ lạnh nhạt đầu quái vật bất tử này tựa hồ lợi hại hơn nhiều Diệp trần chú ý tới quái vật bất tử vọt tới cùng lúc trước khác nhau Còn mắt híp lại Phá phương kiếm trong tay bộc phát ra kinh diễm quang bang. Trong nháy mắt đánh ra 49 kiếm. Trên thần kiếm ẩn chứa sát lục kiếm đạo ý chí, không gì không giết. Quái vật bất tử tiền huyết đầm đìa bay ngược ra ngoài. Hơn nữa, có thể phát hiện, dù cho có ánh chẳng trị liệu thân thể, quái vật bất tử tốc độ phục hồi vẫn rất chậm. Chỉ có Diệt Trần biết là có chuyện gì xảy ra. Sát lục kiếm đạo ý chí không thể nói đùa như vậy. Xác lục khí tức tiêu giảm Nếu là sát lục kiếm đạo ý chí cũng đủ mạnh Bất tử trị thần chưa từng dùng sát lục khí tức không tiêu tan Vĩnh viễn không thể hồi phục như cũ Đây là thuộc tính kiếm ý cường đại Cái gì? đây lùi quái vật bất tử dáng tươi cười trên mặt nguyên kim linh giả ngưng trệ vẻ mặt không thể tưởng tượng Cự nhàm linh giả thu hồi vẻ coi thường Nói Kiếm Ý vì thường cường đại, ít nhất là cấp chân nhân. Thảo nào có thể một chiều đánh đuổi đối phương. Kiếm Ý đã được cấp chân nhân. Nguyên Kim Linh Giả vô cùng kinh ngạc. Linh Hải Cảnh có tổng cộng 3 cấp bậc, phân biệt là Linh Giả cấp, chân nhân cấp, tông sư cấp. Như vậy chẳng phải là nói đối phương tại thành tựu kiếm đạo ý chí đã siêu việt kiếm khách Linh Giả cấp. Hắn tu luyện thế nào? Quả thực khó có thể tưởng tượng. Lực trường thiết cát Mụ dùng Khuynh thành phản ứng cũng không chậm Hai tay hợp lại Hai cổ lực tràng tuyệt nhiên tường phản hỗn hợp với nhau Hóa thành lực tràng thiết cát vô kiền bất tồi Một kích đánh trúng quái vật bất tử Quái vật bất tử cũng va và vào trên vách tường Lại bị lực lượng trên cấm chế bắn ngược trở lại Trên miệng huyết nhục mơ hồ Hầu như bị phá nát Quái vật bất tử ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng. Vốn tưởng rằng hai người là cây hồng mềm, ai biết trình độ khó chơi còn muốn vượt qua hai người trước. Nhất là thiếu niên kiếm khách mặc áo lam kia, bất động thành sắc, khiến nó bị trọng thương. Vết thương không thể rất nhanh khép lại trừ tính, ngay cả nguyên khí cũng bị lột bỏ không ít. Thần hình chợt lóe, quái vật bất tử rời xa nơi này, không muốn chờ chọc dịp Trần. À có ý tứ cư nhiên có thể tại trình tự tình cực cảnh Lĩnh ngộ thuộc tính kiếm ý Đây là sự tình bậc kiếm khách linh hài cảnh Cũng khó có thể làm được Âm ma tông tầm nhìn muốn hơn cựu nham linh giả Bản thân hắn cũng biết Một kiếm khách tông sư cấp Đối phương chính là bởi vì lĩnh ngộ Thuộc tính kiếm ý Mới được xưng là tông sư Cách đó không xa Thiết mộc trần nhân bắt đầu lưu ý diệp trần Thầm nghĩ Người này không đơn giản Luận ngộ tính đơn độc Chỉ sợ có thể trong thiên tài Nam phường vực quần Bài danh đến tiền ngũ Thật mạnh Chúng ta tới gần hắn Diệp Trần cường thế Để không ít cường giả tinh cực cảnh tận lực tới gần hắn Bọn họ minh bạch Diệp Trần và mộ Dung Khuynh Thành Có thể sẽ không ra tay tương trợ Nhưng có hai người ở đây Quái vật bất tử lợi hại Tất nhiên có điều hạn chế Hy vọng bảo mệnh lớn hơn nữa. Đối với điều này, Diệt Trần cũng không ngại. Mặc kệ có tới gần hay không, đối với hắn đều không có ảnh hưởng gì. Nếu không ảnh hưởng, cần gì phải tàn nhẫn đuổi đi, cho người khác lưu lại một chút hy vọng luôn luôn tốt. Đương nhiên, đây là không ảnh hưởng. Nếu có ảnh hưởng, Diệt Trần cũng không phải người tốt gì. Hắn ghét nhất bị chuyện hại mình lợi người. Mọi người thấy ba người Diệp Trần không có cử động gì, càng thêm yên tâm tới gần bên này. Về phần linh hài cảnh đại năng khác, bọn họ không phải không có lo lắng. Đáng tiếc, những người này bất cận nhân tình, tính tình tốt thì cùng người cùng người bảo trì khoảng cách. Tính tình không tốt sẽ quá lớn tiếng, động thủ sát nhân đều có khả năng. Đêm đầu tiên trôi qua, trước bình minh. Quái vật bất tử hùng nhảy vào trong vật kiến trúc, ngủ đông trong bóng tối, chờ đợi đêm thứ hai phủ xuống. Tạm thời thoát ly nguy hiểm tử vong, mọi người bắt đầu nghiên cứu đồ án thứ 13 đại biểu cái gì. Vương Thông trầm tư nói. Đồ án thứ 13 và thứ 14 thập phần trừ tượng hóa, cũng không thể nhìn ra đồ hình gì cụ thể. Thật muốn nói nơi cực âm ít nhất có hơn trăm địa phương phù hợp, rất hiển nhiên. Đây là không có khả năng Do đó ta cần phần loại những địa phương này một chút Từ đó tìm kiếm đặc biệt Cho ta một chút thời gian Không thành vấn đề Diệp Trần gật đầu Tìm kiếm địa điểm đại biểu đồ án không khó là không có khả năng Bằng không, chủ nhân địa đồ đã không đem ra bán đấu giá Diệp Trần không cần nghĩ cũng biết Trước khi bán đấu giá Nguyên chủ nhân nhất định tiêu hào đại lượng thời gian và tâm tư nghiên cứu địa đồ, thẳng đến nhất vô sở hoạch, không có bất kỳ phát hiện gì mới đưa ra quyết định này. Diệp Trần không muốn nghĩ xem nguyên nhân chủ nhân có tâm tư gì khi bán đấu giá địa đồ. Hắn có thể làm chính là tận lực, thực sự không được, vậy đành buông tha. Thời gian trôi qua tới Bình Minh ngày thứ tư, một thông đạo vặn vẹo không rõ xuất hiện ở trước Thái rừng Thần Điện. Theo thông đạo này, những người còn sống sót lao ra ngoài. Rời khỏi hoàng kim sa mạc, ba người diệt trần vào ở mặc lan thành gần đó. Ha <cười> ta biết, đồ án thứ 13 cũng không phải là đồ án mà là cổ tự. Cổ tự đã biến mất trong dòng sông lịch sử. Nếu cứ phân tích theo đồ án, cả đời cũng không biết nơi nào. Lầu hai tiểu lâu. Vương thông hừng phấn mà vọt tới trong phòng diệp trần. Mộ Dùng Khinh Thành nghe thấy liền hỏi Cái gì tự? Đô Thủy Hà Đô Thủy Hà, sao ta chưa từng nghe nói qua? Vương thông giải thích Mấy nghìn năm trước, Đô Thủy Hà đã tồn tại Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, Đô Thủy Hà dần dần khô cạn Chỉ còn lại một dòng sông ngầm dưới lòng đất Chúng ta chỉ cần tìm được dòng sông ngầm này là có thể biết vị trí cụ thể của đồ Thủy Hà Phân tích ra đồ án thứ 13 không chỉ một mình vương thông Cho tới bây giờ đã có hơn một nghìn người gia nhập hàng ngũ tìm kiếm địa đồ bất tử chi thân Trong những người này nhân tài tinh thông lịch sử nơi cực âm không ít Nhận thức một ít tự có lẽ còn ít hơn chút Nhưng trùng quy vẫn có Đương nhiên Như vậy không phải nói những người này so với âm ma tông mạnh hơn Dù sao mỗi người đều có điểm yếu của chính mình Không tồn tại người không gì không biết À có hơn 10 người phương hướng nhất trí Lẽ nào bọn họ phân tích ra đồ án thứ 13 Trong mặt lan thành Âm ma tông cảm ứng được Còn mắt phát sáng Ai cũng không biết ba trăm phần địa đồ phục chế bị hắn dở trò Trên đó có đóng dấu linh hồn ấn ký của hắn Nhưng ấn ký này cũng không phải thủ pháp thông dụng của linh hải cảnh đại năng bình thường Mà càng cổ xưa và huyền ảo hơn Là hắn ngẫu nhiên học được Trừ phi là vương giả sinh từ cảnh Bằng không, ai cũng sẽ không nhận thấy được trên địa đồ có huyền cơ <cười> Tất cả nỗ lực của các người đều là siêm y cho ta Người đã được bí mật bất tử chi thân Chỉ có âm ma tông ta Trên mặt âm ma tông lộ ra nụ cười nắm chắc. Quá trình tìm kiếm đồ thủy hà rất thuận lợi. Ba người diệt trần đầu tiên là tìm được sông ngầm. Sau đó căn cứ quy luật của nó phát hiện vị trí cụ thể của đồ thủy hà. Cũng ở trong bùn đất, ra một tấm bia đá. Trên đó đồng dạng điêu khắc ba bức đồ án. phân biệt là đồ án cổ tự đại biểu đồ thủy hà. Đồ án thứ 14 cùng với đồ án tế đàn thứ 15. Xem ra tìm được đồ thủy hà cũng vô dụng, trên đó cằn bàn không lưu lại tin tức gì. Nếu đồ án thứ 14 mà cũng như vậy, chúng ta cứ trực tiếp nghiên cứu đồ án tế đàn thứ 15 đi. vương thông vốn định từ đồ án thứ 13 và thứ 14, tìm kiếm mảnh mối đến đồ án thứ 15. Bất quá hẳn khất thất vọng, ba bức đồ án trên tấm bia đá, bọn họ đều đã xem qua, ngoài ra không còn gì khác. Nếu đã đi tới một bước này, địa điểm thứ 14 vẫn nên đi xem một chút. Diệp Trần phát biểu ý kiến của bản thân. Mộ Dung Khuỳnh Thành gật đầu. Về đoán tế đàn, chúng ta còn chưa có bất kỳ manh mối gì. So với vùi đầu suy nghĩ, không bằng tốn chút thời gian đi tìm địa điểm đại biểu đoán thứ 14, ta nghĩ địa điểm đoán thứ 14 hẳn là sẽ có một chút thu hoạch đặc biệt. Có người đến. Diệp Trần ngẩng đầu nhìn về phía xa. Vương Thông nói. Có muốn hủy diệt tấm bìa đá hay không? Hắn đối với bí mật bất tử chi thân không ôm bất kỳ huyễn tưởng gì. Hay nói cách khác, hắn không đủ thực lực tranh đoạt bất tử chi thân. Do đó hắn càng hy vọng Diệp Trần và Mộ Dung Quỳnh Thành có thể đạt được bí mật bất tử chi thân. Diệp Trần lắc đầu. Hủy diệt tấm bìa đá. Chúng ta sẽ trở thành mục tiêu của mọi người Để cho bọn họ biết cũng không sao Và lại trên tấm bia đá Không có gì bí mật cả Ngay lúc ba người rời khỏi Ba bốn đảo nhân ảnh xuất hiện Tại phụ cận tấm bia đá Chốc lát càng nhiều người chạy tới Bao gồm cả âm ma tông Thần ẩn trong hắc bào Trên tấm bia đá có ba bức đồ án Vẫn là đồ án tế đàn Như vậy xem ra Đồ án tế đàn chính là đồ án thứ mười lăm Cũng chính là giới hạn của địa đồ Tâm tình âm ma tông dâng trào Hắn còn cách đoạt được bí mật bất tử trị thần Ngày càng gần Hắn bỗng nhiên có chút hối hận Nếu là sớm đem địa đồ công bố ra ngoài một chút Có thể đã đạt được bất tử trị thần Từ vài chục năm trước rồi Mặc kệ ra sao Bất tử trị thần chỉ có thể là của mình ta Người càn giết người Ma càn giết ma Địa điểm đại biểu đồ án thứ 14 Quả nhiên Ở đây cũng không có phát hiện gì Chỉ có hai đồ án Không thể không nói Vương Thông là một vị nghiên cứu lịch sử giỏi Thời gian hơn nửa tháng Hắn liền phân tích ra đồ án thứ 14 Cũng tìm được địa điểm Đáng tiếc Cũng giống như đồ thủy hà Ở đây vẫn không có gì đáng giá nghiên cứu Duy nhất ý nghĩa chỉ là tìm được mà thôi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 Không, ngươi có thấy hay không? Ngọn núi này như là một mũi tên Diệp Trần mở miệng nói Mũi tên? Nghe vậy, Mộ Dung khinh thành phóng xuất ra tinh thần lực Hướng bốn phương tám hướng lan tràn Rất nhanh, nàng cũng phát hiện thế núi không giống bình thường Từ trên cao nhìn xuống, ngọn núi này rất giống một mũi tên thật lớn Diệp Trần có thể chú ý tới điểm này Khiến nàng thập phần bội phục Lẽ nào phương hướng chỉ dẫn của mũi tên Chính là tế đàn Tinh thần lực của vương thông Không cường hãn như mộ dung khuỳnh thành Thân hình hắn nhất triển Lao lên cao Nhìn xuống dưới Chậm rãi nói Diệp Trần dò hỏi Phương hướng chỉ dẫn của mũi tên Có thể là một vài địa phương đặc biệt Vương thông nói Mũi tên chỉ hướng tây Trên một đường thẳng Ngược lại không thiếu di tích cổ hiện thế Có thể là Thạch Nhân Trận hay không? Thạch Nhân Trận là di tích cổ nổi danh nơi cực âm. Bên trong không có bảo vật tồn tại. Nhưng có rất nhiều cường giả đều thích đi vào trong đó tham ngộ. Bọn họ nhất trí cho rằng, trong Thạch Nhân Trận tồn tại một loại lực lượng không hiểu. Có thể giúp bọn họ ngộ được một ít đồ vật bình thường khó có thể phát hiện. Mấy chầm dặm phía sau ba người, âm ma tông truy tung. Đồ án thứ mười ba là ba người diệt Trần dẫn đầu phát hiện, sau đó đồ án thứ mười bốn cũng là bọn hắn phát hiện. Âm Ma Tông không có lý do gì không theo dõi bọn họ. Rốt cục chờ đến lúc này, Thượng Thiên cũng không có cô phụ kỳ vọng của Âm Ma Tông ta. Xa xa, ba người thấy Thạch Nhân Trận. Thạch Nhân Trận là đồng đảo pho tượng người đá cấu thành, pho tượng nhỏ nhất cũng cao hơn mười thước. Phò tượng cao nhất đạt đến trên trăm thước Những người đá này tư thế khác nhau Có trầm tư Có ngưỡng vọng tinh thông Có đàng đà tọa Có đàng huy kiếm Còn có đàng thổ nạp Bất kỳ một phò tượng nào Cũng không có vẻ nông cạn Người ở đây không ít Mộ dùng khỉnh thành Đôi mắt đẹp lưu truyền Trong tầm mắt có đồng đạo cường giả Đang ngồi xếp bằng trước người đá Lẳng lặng, lặng tham ngộ Trong đó bao gồm một ít linh hài cảnh đại năng Trước trở nên đà thảo kinh xà Bí mật hành động Diệt Trần quay đầu lại liếc mắt nhìn Phát hiện lấy Quay đầu lại làm trung tâm Phường viên hơn 10 dạng Cũng không có âm khí và địa khí Hình thành hắc sắc yên vụ Có vẻ cực kỳ an tĩnh Không có chút phù hoa cùng pha tạp nào Đợi ba người tiến nhập Thạch Nhân Trận không lâu sau Âm Ma Tông theo kịp Thạch Nhân Trận cư như là ở Thạch Ngân Trận Cái đó có chút phiền toái Âm Ma Tông nhíu mày Thạch Nhân Trận cao thủ rất nhiều Tuy rằng hắn là đại năng Tông Sư Cấp Nhưng không dám đảm bảo Thạch Nhân Trận không có ai có thể cùng hắn đối địch Thạch Nhân Trận luôn là ngọa hổ tàng long Bàn tay nắm chặt hắc sắc khí tức lượn lờ bên ngoài còn mắt âm mà tông nhìn quét một vòng thứ thuộc về ta nhất định là của ta ở phía sau thiết mộc chân nhân nguyên kim linh giả cùng với cự nham linh giả lần lượt xuất hiện bọn họ đối với diệp trần rất chú ý một đường bám theo tới đây ở trên trời cao một con hùng ưng đang giương cánh bay lượn còn hùng ưng cũng không phải là hùng ưng chân chính Mà là do Trần Nguyên ngừng kết thành Ở trong Trần Nguyên hùng ưng Cất giấu một hắc y lão già Cốt cách của lão già thô to Đôi bàn tay buồn thõng Sướng đầu gối ưng nhãn phẳng phất như có thể đâm thủng linh hồn người khác Hắn không phải ai khác Chính là Thiên ưng lão nhân Trong đại năng Trần Nhân Cấp Năng lực Trần Nguyên biến hóa Có thể nói là lô hỏa thuần thanh Không tỉ mỉ quan sát Rất khó phát hiện hùng ưng là do chân nguyên ngừng kết thành. Tuổi tác của ta đã vượt qua 270 tuổi, chỉ còn không biết không đến 30 năm sẽ là lúc thọ bệnh kết thúc, hóa thành một đống sườn trắng. Bất tử tri thần này ta phải đoạt được, dù cho đối mặt linh hải cảnh tông sư cũng sẽ không tiếc, chỉ cần bản thân có bất tử tri thân À, liền có thể đi tới những cấm địa cùng di tích cổ càng nguy hiểm hơn tìm kiếm phương pháp gia tăng Thọ mệnh và tu vi hùng ưng dường cánh một đầu đâm vào đám mây hướng về thạch nhân trận lao vút đi thoáng cái một tháng trôi qua ba người dệt Trần không hề có thu hoạch gì thạch nhân trận không phải địa phương khác linh hải cảnh đại năng số lượng không ít không thể không chút kiêng nể đi lục soát huống hồ Cho dù có thể lục soát Cũng không nhất định có thể tìm được manh mối của tế đàn Dù sao thạch nhân trận lớn như vậy Lại có lực lượng thủ hộ Linh hồn lực của Diệp Trần Cũng khó có thể lan tràn trong phạm vi lớn Dưới nền đất một vạn thước ha <cười> Quả nhiên thượng thiên ưu ái ầm ma tông ta Trước đây ta không biết khối thạch đầu này có lợi ích gì Hiện tại mới biết được Khối thạch đầu này không chỉ có thể dần dần cảm ứng được tế đàn tồn tại còn là then chốt để mở ra tế đàn 50 năm khổ tâm kiệt lực hôm nay rốt cục thành công tất cả đều là đáng giá Trong tay âm ma tông nắm một khối lục mang tinh bảo thạch trong suốt, không tạp chất Quang tuyến rực rỡ từ đó thẩm thấu ra phảng phất như một sợi tơ mà ở phụ cận âm ma tông là một tòa tế đàn hình lục giác Ở góc cạnh của tế đàn Đều có thạch trụ dựng đứng Mà ở trung tâm tế đàn Có một máng nước Kích cỡ và hình dạng của nó Tương tự lục mang tinh bảo thạch Khối bảo thạch này Cùng với địa đồ bất tử tri thần Đều đồng thời đoạt được Nguyên bản âm ma tông Cũng không biết tác dụng của bảo thạch Đến thạch nhân trận một thời gian Trong lúc vô ý Hắn bất tử tế đàn lấy ra lục mang tinh bảo thạch mơ hồ phát hiện Bảo thạch cùng tế đàn tồn tại liên hệ vi diệu Bằng vào loại liên hệ như có như không này Âm ma tông rốt cục lại dưới thạch nhân trận Chừng hơn vạn thước tìm được tế đàn Con mắt rời vào sát biên giới tế đàn Ở đó ghi bốn cổ tự là bất tử tế đàn Bất tử tế đàn Nhất định cùng bất tử chỉ thân có quan hệ Không sai, chính là nó Âm mà tổng hưng phấn toàn thân run rẩy, Làm linh hải cảnh tông sư Đồ vật có thể khiến hắn hưng phấn quá ít Sáng tạo ra tần áo nghĩa võ học là một Bất tử chỉ thần còn vượt hơn cả sáng tạo ra áo nghĩa võ học Mang theo tâm tình lo lắng không yên Âm mà tổng cầm trong tay lục mang tinh bảo thạch Cẩn trọng để vào trong máng nước ở trung tâm tế đàn Trong máng nước tuôn ra một mảnh quang hoa Để lục mang tinh bảo thạch khóa lại trượt thạch trụ ở góc cạnh bắn ra quang màng chói mắt ngừng tụ thành một chùm lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi phóng lên cao bùn đất dày căn bản không tạo được trở ngại không tốt âm ma tông vẻ mặt biến sắc nguyên bản hắn muốn âm thầm đoạt lấy bí mật bất tử chi thân nhưng chùm tia sáng lao ra khỏi mặt đất nhất định sẽ bị những người khác biết được dĩ địa vi thiên định cho ta ầm ma tông rít gào một tiếng, Trần Nguyên hùng hậu như biển dâng trào trong cơ thể. Tay phải hắn vươn ra, cổ tay lật lên, một trường áp xuống. Đánh ra một trường này, càn không nghịch truyền, huyền ảo trọng trọng. Tựa như thiền trụ bằng tháp, thường thiền lạc hạ, úp xuống bất tử tế đàn, muốn ngăn cản trùng tia sáng. Thiền khùng Trần Nguyên như cái nắp vùng bị xé vỡ, trùng tia sáng tốc độ không giảm, chớp mắt sau lao ra khỏi mặt đất thẳng lên mây xanh xảy ra chuyện gì dưới thạch nhân trận sao ra sáu chùm tia sáng nhất định có cổ quái nói không chừng là bảo vật xuất thế người bị vây trong thạch nhân trận đều thanh tỉnh nhất loạt lao về phía chùm tia sáng chúng ta cũng qua đó diệt trần liếc mắt nhìn chùm tia sáng thân hình chật lóe Từ trong đống phò tượng người đá xẹt qua Ở sâu trong lòng đất Âm ma tông sắc mặt biến hóa mấy lần Cuối cùng phải chấp nhận sự thực này Thần tình đột nhiên giữ tợn Hắn thầm nghĩ Ai ngăn cản ta Vậy đừng trách ta đại khai sát giới Bất tử chi thân Chỉ có âm ma tông ta xứng đáng Đột ngột lấy sáu chùm tia sáng làm quỹ tích Bất tử tế đàn tựa như thang máy Nhanh chóng đi lên cao Phá đất xa Huyền phù ở giữa không trung Là tế đàn Mụ dùng khuỳnh thành thốt ra Diệt trần kinh nghi nói Phía dưới có người Phành một tiếng nổ vang Cách đó không xa mà đất nứt ra Âm mà tông một thần hắc bào Xuất hiện trong mắt mọi người Khi tức thuộc về tông sư cấp Bạo phát không chút nào che giấu Không liên quan gì đến các ngươi Toàn bộ cút cho ta Bằng không Đừng trách ta thủ đoạn độc ác vô tình Vừa lên đến Âm Ma Tông đã uy hiếp mọi người Âm Ma Tông Ngươi cũng quá bá đạo đi Bảo vật xuất thế Ai thấy cũng có phần Dựa vào ngươi Còn chưa có tư cách cản bước của chúng ta Người nói là Hắc Xà trần Nhân Đã từng tham gia đấu giá hội Tại Tam Âm Thành Hắc xa chân nhân Người muốn biến thành tử xa sao